các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không trở về thời đại, hắn có chút lúng túng. Vừa nãy thật xin lỗi cô, là tên lâu ngày mới gặp phụ nữ mà lại là phụ nữ xinh đẹp như vậy, cho nên nhất thời không kiềm lòng được. Cô gái kia nghe hắn khen mình xinh đẹp thì cao hứng, tạm quên đi nụ hôn cướp giật vừa rồi, vội vẻ giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi tên là Lý Tinh Lam, là người của Lý gia. Anh khổ tu nơi thâm sơn củng cấp, không biết là cao độ của gia tộc nào. Lý Linh Lam, cái tên nghe thật đẹp. Trường phòng hài mắt ẩn chứa nhu tình nhìn Lý Linh Lam, đối diện mà nói. Bất chợt như là nhớ thích điều gì hắn vội hỏi. Vừa nãy cô nói mình là người của Lý Gia, còn hỏi tôi là người của gia tộc nào phải không? Lý Linh Lam nghe vậy thì có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Cái tên này có phải lần thần chí có vấn đề hay không? Nghe vậy cho nên cô vẫn nhẹ gật đầu xác nhận. Thế vậy Trương Phong trong lòng khẽ động thầm nghĩ, từ khi nào mà huyền môn lại xuất hiện nhiều gia tộc như vậy, không lẽ mình ở thời đại kia gây sóng gió dẫn đến lịch sử huyền môn cũng thay đổi nhiều như vậy sao? Suy qua nghĩ lại, Trương Phong quyết định lên đang hỏi Lý Lĩnh Lam tình huống của giới huyền môn hiện tại. Lý Lĩnh Lam là người cười mở hòa đồng, thể hắn hứng thú với giới huyền môn thì cũng chẳng giấu giếm mà đem tất cả thâm căn cố đế của giới huyền môn nói ra một lượt. Theo lời của nàng ngũ đại gia tộc của huyền môn Việt Nam đã có nên kỳ tồn tại lâu đời, nhà nào cũng có bối cảnh to lớn. Ngoài ngũ đại gia tộc còn có các môn phái và các tiểu gia tộc phân vố cấp nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra Lý Linh Nam còn nhấn mạnh một điều khiến Trương Phong trong lòng không khỏi kinh hãi, đó là nội đạo phái của hắn thế mà lại bị cả giới huyền môn bài xích, xem ra là tà đạo. Tất thải môn đồ đều bị tiêu diệt. Ngô Đại Trưởng môn cũng ẩn giật đã rất lâu chưa từng xuất thế. Đứng trước sự việc ẩn chứa nhiều thâm cơ bí hiểm ấy, Đề Trưng Phong trong lòng âm thầm quyết định bản thân sẽ phải tìm hiểu rõ nguồn cơn. Đem nội đạo phái chấn hưng để lại một lần nữa phất dương quang đại, dẫn dắt huyền môn thành chưng dị giới. Trò chuyện một hồi lâu, Trưng Phong cùng Lý Linh Lam rời khỏi hang động, không quên đem trận pháp cường đại nhất của Trưng gia là Thất Tình Thông Linh Thạch trận phong ấn lại vịt nít hư không chánh cho tạo vật từ thời đại kia xuyên qua hư không làm nhũ loạn thời đại này. "Phải rồi, tôi còn chưa biết tên của anh." Trên đường xuống núi, Lý Linh Lam luôn miệng cười nói, Trương Phong thấy vậy thì không khỏi nhủ thầm, cô gái trước mặt xét về tính cách thì đối lập hoàn toàn với lý hầm băng lãnh ngày đó, thế nhưng tận sâu nơi đáy mắt của Lý Linh Lam, Trương Phong vẫn nhìn ra sự thuần khiết thân thuộc. Điều khiến cho hắn nguyện ý ở bên bảo bọc cô, dù là trăm kiếp vạn kiếp. Tôi họ Trương tên một chữ Phong, Lý Linh Lam, cô nhất định phải nhớ rõ hai chữ này. Lý Linh Lam nghe thấy tên của hắn thì khựng lại một nhịp, đôi mắt nhìn sang, Trương Phong nhận ra trong ánh nhìn của cô ta xuất hiện một tia mơ hồ, cứ như bản thân của Lý Linh Lam đang lướt qua một luồng hồi ức nào đó. Hắn khẽ mím cười không nói gì mà tiếp tục tiến lên, bỏ lại sau lưng ánh mắt có chút mơ hồ của Lý Linh Lam. "Trương Phong sao, cái tên này sao mà quen quá, dường như lẩm mình đã nghe ở đâu đó rồi thì phải." "Trương Phong, Trương Phong." Thưa quý vị, cuốn số 4 bộ truyện hậu ly du hành ký của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net